Quan điểm 71 Khi nào bạn nên đảo ngược cái cao mài của mình? Đơn giản, chỉ cần thay đổi biểu cảm khuôn mặt, cảm xúc và suy nghĩ của bạn sẽ thay đổi theo. Bạn cần biết vào năm 1872, Charles Darwin, vĩ đại, đã viết rằng việc thể hiện thoải mái ra bên ngoài Một trạng thái cảm xúc sẽ giúp cường điệu cảm xúc đó lên Nói cách khác, nếu chúng ta hạnh phúc và thể hiện điều đó qua nụ cười Thì chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn Phải mất gần 100 năm để nhận định trên được công nhận rộng rãi trong ngành tâm lý học Tuy nhiên, ngay sau đó, hàng loạt các nghiên cứu đều hướng sự tập trung vào việc chứng minh ngay cả trong vô thức Cách chúng ta thể hiện cảm xúc ra bên ngoài sẽ có những tác động đến suy nghĩ và cảm xúc của mình. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Hãy thử lấy hai trong số những biểu cảm khuôn mặt phổ biến nhất cười và cao mày Trong nhiều thí nghiệm, người tham gia được hướng dẫn để cười hoặc cao mày với tác động được kiểm chứng bằng một vài phương pháp. Trong hầu hết các trường hợp, Người tham gia không được báo trước các thí nghiệm này liên quan đến việc nghiên cứu cảm xúc và biểu cảm. Ví dụ, trong một thí nghiệm, người tham gia được yêu cầu ngậm bút chì và giả vờ cười, các kiểu cười khác nhau. Kết quả đạt được thực sự vượt ra ngoài dự kiến. Khi cười, người tham gia cho điểm hài hước đối với phim hoạt hình hoặc đoạn phim ngắn cao hơn so với đánh giá của người tham gia không cười đưa ra quyết định nhanh và quả quyết hơn nhã nhặn hơn khi bị xử phạt vì sai quấy trong kỹ thuật khi cao mày người tham gia cảm thấy đau hơn khi bị tác động vào cánh tay suy nghĩ kỹ lưỡng và có lý lẽ hơn trước những quyết định khó khăn ít bị tác động bởi những định kiến ví dụ Hiệu ứng tốt hơn mức trung bình. Xem quan điểm 11. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Nhăn nhó hay mỉm cười? Câu ngạn ngữ, cười sẽ làm bạn hạnh phúc hơn, có lẽ đúng cho nhiều trường hợp, ít nhất là trong ngắn hạn. Tương tự, cao mày cũng có những giá trị riêng. Việc cao mày kích thích bộ não phân tích vấn đề một cách lý tính và thấu đáo hơn xem quan điểm 35 từ đó giúp chúng ta đưa ra những quyết định sáng suốt hơn rõ ràng bạn không thể cười hay cao mà một cách giả tạo rút cả cuộc đời mình Tuy nhiên trong những trường hợp cảm thấy năng lượng của mình giảm sút hoặc khi cần tạo tập trung cho một quyết định quan trọng hãy cố gắng vận động cơ mặt mặt khác một nghiên cứu từ đại học card cho thấy những đối tượng khó có, có thể cao mày Ví dụ, những người đã chỉnh sửa khuôn mặt bằng cách tiêm OSTOS có mức độ hạnh phúc trung bình cao hơn so với những đối tượng không bị hỏng cơ mặt. Tuy nhiên, một nghiên cứu khác là chỉ ra rằng điều này có thể gây cản trở cho khả năng phân tích chính xác trạng thái cảm xúc của người khác. Một số cách nói về quan điểm này Cảm thấy mệt mỏi, hãy cười lên. Anh ấy ác hẳn đang rất tập trung. Anh ấy đang cao mày kìa. Anh có để ý khán giả thường được hâm nóng không khí trước khi có một buổi biểu diễn hài kịch không? Các nhà tổ chức làm như vậy với dùng ý làm cho khán giả cảm thấy hứng thú hơn vì họ đã cười sẵn trước khi màn hình biểu diễn chính bắt đầu. Quan điểm 72 Làm thế nào để trở thành Ngài lôi cuốn phong cách GFK? 12 chiến thuật để trở nên thuyết phục hơn Bạn cần biết John Antonakis giáo sư về hành vi tổ chức tại Đại học La Chene, đã tiến hành nhiều nghiên cứu để rút ra 12 chiến thuật lãnh đạo lôi cuốn dành cho những ai muốn trở thành những nhà lãnh đạo có sức thuyết phục. Xuất phát từ nguyên lý đầu tiên, thuyết phục là một kỹ năng cần phải được học hỏi và rèn luyện. Antognis đã tiến hành đào tạo những nhà lãnh đạo doanh nghiệp sử dụng các chiến thuật CLT, chiến thuật lãnh đạo lơi cuốn và đã quan sát được sự tiến bộ vượt bậc của các nhà lãnh đạo này Ví dụ, điểm đánh giá về năng lực lãnh đạo của những nhà lãnh đạo được đào tạo tăng lên gần 60% Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Mặc dù sức hút của một nhà lãnh đạo có thể không dẫn đến sự cải thiện kết quả hoạt động Nghiên cứu chỉ ra rằng người ta xem nhà lãnh đạo có sức lôi cuốn hiệu quả hơn so với những nhà lãnh đạo đều đều Cũng theo Antonakis Tám trong số 10 vị tổng thống Mỹ trước đó đã thắng cử bằng cách sử dụng nhiều chiến thuật lãnh đạo lôi cuốn hơn đối thủ của họ. Nhận thức rõ được vấn đề này, câu hỏi đặt ra là bạn có muốn trở thành những Obama hay Steve Jobs khi bạn cần phải báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong quý tới? Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? 12 chiến thuật lãnh đạo lôi cuốn được chia ra làm hai loại, ngôn ngữ và phi ngôn ngữ. Những chiến thuật này có thể dùng trong báo cáo, trình bài hoặc có thể dùng trong giao tiếp hàng ngày tại công sở. Bạn không cần phải sử dụng tất cả 12 chiến thuật cùng một lúc. Thật ra, lần đầu tiên sử dụng chiến thuật lãnh đạo lơi cuốn có thể sẽ làm mọi người bối rối. Do đó, bạn cần thận trọng để có thể sử dụng các chiến thuật này hợp lý và đúng thời điểm. Trong cuộc họp lần tới, bạn có thể suy nghĩ việc thực hành một trong những chiến thuật này. CLT ngôn ngữ. Những giai thoại, câu chuyện sẽ làm cho bạn nhân văn hơn. Ví dụ, việc phải chiến đấu qua cơn bạo bệnh đã giúp tôi biết quý trọng và sử dụng thời gian để làm những điều tôi hoàn toàn tin tưởng. phép ẩn dụ, so sánh, loại suy giúp bóc tách được bản chất của vấn đề. Ví dụ Chúng ta đang đứng ở bờ vực tài chính đây. Những câu hỏi tu từ được nhớ lâu. Ví dụ, chúng ta có muốn làm việc trong một công ty mà sau này khi nhìn lại chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng tự hào. Sự đối lập sẽ làm cho lập luận thêm sắc sảo bằng cách bẻ ngược vấn đề. Ví dụ, đừng hỏi nhóm sẽ làm được gì cho bạn mà hãy hỏi xem bạn đã đóng góp được gì cho nhóm. Danh sách 3 điểm là thuyết phục logic và tạo ra ấn tượng am hiểu. Ví dụ, đây là chiến lược đúng cho chúng ta bởi vì nó đáp ứng được giá trị cốt lõi, phù hợp với điều kiện thị trường và phát huy được những năng lực lõi của chúng ta. Tuyên ngôn đạo đức vững vàng giúp thể hiện niềm đam mê và bản chất thật của con người bạn. Ví dụ, tôi sẽ không bao giờ làm những việc nhằm lợi dụng người khác. Bạn ánh quan điểm nhóm giúp bạn trở thành là chiếc la bàn đạo đức cho mọi người. Ví dụ, chúng tôi tin vào việc luôn làm điều tốt nhất cho người đóng thuế. Đặt mục tiêu cao làm cho tầm nhìn của bạn đầy cảm hứng. Ví dụ, chúng ta sẽ là người dẫn dắt thị trường trong vòng 5 năm tới. Kết hợp mục tiêu cao với bằng chứng cho thấy bạn có thể thực hiện được khơi dậy niềm tin. Ví dụ, Tôi đã dẫn dắt doanh nghiệp trước đây để trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực này. Do đó, tôi cũng sẽ làm được điều tương tự ở đây. CLT, phi ngôn ngữ Sử dụng giọng nói Từ thi thầm cho đến lên giọng đến tạp ngưng đột ngột, giúp diễn tả nhiệt khuyết và sự hào hứng. Sử dụng nét mặt như giao tiếp bằng mắt, cười mỉm cười lớn tiếng, giúp làm thông điệp bạn muốn gửi đi thêm ấn tượng và đáng nhớ. Sử dụng cơ thể, cử động tay hoặc thậm chí là dán đứng có thể giúp làm rõ được ý muốn nói. Một số cách nói về quan điểm này. Thuật đắc nhân tâm không phải là một kỹ năng bẩm sinh mà chỉ số ít người đặc biệt với có, bạn có thể học. Lần tới, khi chuẩn bị một bài báo cáo, Tôi sẽ thực hành một số thuật lãnh đạo lơ cuốn. Sự phân tích, diễn giải chỉ là một yếu tố nhỏ. Làm nên một bài thuyết trình hay, tôi cần phải sử dụng những chiến thuật lãnh đạo lơ cuốn để có thể truyền tải được những nội dung trọng tâm. Quan điểm 73 Quyết điểm lớn nhất của tôi Tôi là người theo chủ nghĩa hoàn hảo. thành thật và thẳng thắn trong buổi phỏng vấn sẽ có lợi hơn là có hại cho bạn. Bạn cần biết, đây là tình thế tiến thoái lượng đang kinh điển. Bạn có buổi phỏng vấn tuyển dụng vào một doanh nghiệp tầm cỡ quốc tế. Giá trị mà doanh nghiệp đó hướng đến là làm điều tốt nhất cho khách hàng. Mật mã của tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông Bạn thừa hiểu đây là cơ hội phát triển sự nghiệp tốt nhất, nhưng bạn cũng nhận ra những giá trị cá nhân của mình rất khác với các giá trị của doanh nghiệp ấy. Và các kỹ năng hiện tại của bạn cũng có phần khác với những kỹ năng xưa nay được đòi hỏi ở đó. Trong buổi phỏng vấn, A. Bạn cố chứng tỏ bạn sinh ra là để làm việc cho doanh nghiệp này. Hay B. Bạn là chính mình và trả lời thành thật về những giá trị bằng tin tưởng và kỹ năng mà bạn có. Nghiên cứu của Daniel M. Carbell tại trường Kinh doanh London và Virginia S.K. từ Đại học Bắc Carolina tại Chamber Hill đã chứng minh sự lựa chọn thứ hai hay còn gọi là lựa chọn xác minh bản thân luôn luôn thành công. Nhóm học thuật này đã nghiên cứu một khóa gồm 146 sinh viên thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA và tiến hành quan sát trong suốt khóa học cho đến những ngày đầu các sinh viên này tham gia vào thị trường lao động. Để có thể kiểm tra được thiên hướng xác minh bản thân của sinh viên trong suốt sự nghiệp của họ, số liệu đã được thu thập ngay từ phỏng vấn sơ khảo để xét điều kiện nhập học, điểm tốt nghiệp trung bình và một số đánh giá bản thân qua nhiều giai đoạn Đưa ra những câu hỏi về thang đo, ví dụ như nhà tuyển dụng cần tiếp xúc với con người thật của tôi, mặc dù điều này khiến tôi bộc lộ khuyết điểm của mình, hay tôi muốn là chính mình hơn là phải đóng giả một người nào khác. Các nhà nghiên cứu không những tìm ra mối liên hệ giữa việc xác minh bản thân và số lượng công việc mà một ứng viên nhận được, có thể nói rằng sự thành thật về niềm tin và khả năng không hề làm giảm đi cơ hội sinh việc, mà còn phát hiện nhiều lợi ích liên quan đến việc trung thực với bản thân. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Kết hợp kết quả từ nghiên cứu đối với sinh viên MBA nói trên và một khảo sát với 208 đối tượng đang tìm kiếm công việc giảng dạy quốc tế, các nhà nghiên cứu còn tiếp tục nhận thấy những sinh viên xác minh bản thân thường có mức độ thỏa mãn với công việc cao hơn cống hiến nhiều hơn và nhận được đánh giá tốt hơn từ người giám sát. Ngoài ra, họ còn phát hiện nhân viên vũ trách nhận đăng ký tại trưởng trường kinh doanh dễ dàng phỏng vấn được sự nghiệp tương lai của những sinh viên thành thật với bản thân hơn. Cabo và Kay đưa ra 3 lý do, lý giải quy nhân, những người thành thật thường đạt được kết quả tốt hơn trong công việc. Thứ nhất, khi thành thật về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, Họ có thể có nhiều khả năng được tuyển dụng vào những công việc mà họ thực sự thể hiện được năng lực. Thứ hai, những người che giấu bản chất thật thường tự tạo cảm giác xa rời bản thân, vốn dẫn đến căng thẳng cảm xúc và khiến họ phải mất sức vào việc này thay vì sử dụng năng lượng đó để hoàn thành tốt công việc. Thứ ba, những người thành thật với bản thân có cơ hội được làm trong những doanh nghiệp phản ánh những giá trị cá nhân của họ Nơi có môi trường tốt hơn cho họ hoàn thành công việc Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào Hãy trung thực với bản thân và những điều mà bạn tin tưởng khi sang việc Chưa có dẫn chứng cụ thể nào cho thấy thành thật về bản thân Làm giảm đi những cơ hội tìm được việc làm của bạn Ngược lại, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng Cơ hội tìm được việc làm càng tăng khi bạn càng thành thật trong phỏng vấn tuyển dụng Nếu bạn cảm thấy bạn phải đeo mặt nạ mới có thể thuyết phục ai đó là bạn muốn làm việc cho họ, thì bạn đang đối mặt với quy cơ có một công việc không thoải mái và mãn nguyện. Một số cách nói về quan điểm này. Hãy là chính mình, hãy trả lời những câu hỏi một cách trung thực và thẳng thắn Chúng tôi muốn làm việc với những người trung thực. Nếu anh muốn làm việc ở đây, anh cần phải thành thật trong lúc phỏng vấn. Những giá trị của cá nhân tôi không phù hợp với công ty này. Tại sao tôi lại muốn làm việc cho họ? Những lý do đó có đủ thuyết phục để tôi sẵn sàng chấp nhận quy cơ về việc có thể cảm thấy chán nản trong công việc. Quan điểm 74 Khởi nghiệp từ nơi bạn bắt đầu Những lợi ích của địa bàn quen thuộc Bạn cần biết. Michael Dahl từ Đại học A. Onboard và Ola Sorensen từ Đại học Yale đã nghiên cứu những tác động của địa bàn quen thuộc. Bạn hiểu khu vực hoạt động của bạn nhiều như thế nào đối với cơ hội thành công của các công ty khởi nghiệp. Phân tích những số liệu thu thập được từ 13.000 doanh nghiệp khởi nghiệp khác nhau ở Đan Mạch, Dowdell và Sorensen đã chứng minh địa bàn quen thuộc đem đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp hơn so với yếu tố có kiến thức về lĩnh vực kinh doanh. Một trong những nguồn lực phổ biến của lợi thế cạnh tranh, trong điều kiện tương đồng về học vấn, gia cảnh và các nhân tố cơ cấu dân số khác, các nhà học thuật đã tính toán rằng một doanh nghiệp từng có thời gian hoạt động tại một khu vực trung bình 6,4 năm, thường có tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn 9%, và thu lợi lượng hàng năm cao hơn 8.172 đô la so với những công ty mới xâm nhập vào địa bàn đó. Tương tự, những doanh nghiệp trước đó đã có kinh nghiệm hoạt động trong một ngành công nghiệp nhất định có tỷ lệ thất bại thấp hơn 11% và lợi nhuận hàng năm cao hơn 3.508 đô la so với doanh nghiệp mới. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Từ những tiền đề cho rằng, Các công ty thường khởi nghiệp gần nơi họ sinh sống để có điều kiện gần gũi gia đình và bạn bè. Dave và Sorensen tiếp tục thử nghiệm việc ở gần người thân có gây mất tập trung cho chuyện khởi nghiệp từ đó tác động tiêu cực đến doanh thu rồng của doanh nghiệp hay không. Ngược lại, vẫn có nhiều doanh nghiệp có cách trình hoàn toàn khác và muốn thử sức ở những vùng đất mới. Câu trả lời đều rất rõ ràng ở cả hai trường hợp. Hiểu rõ địa bàn làm ăn của bạn, ngay cả khi bạn chưa từng sinh sống hay làm việc ở đó trước kia sẽ tác động một cách tích cực đến kết quả kinh doanh. Việc ở gần gia đình và bạn bè không hề tạo ra phản ứng tiêu cực hay gây mất tập trung cho sự thành công của doanh nghiệp. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Thành công bắt đầu gần nhà. Nếu bạn là một doanh nhân đứng tuổi và đang mất dần chỗ đứng của mình, nghiên cứu đã chỉ ra rằng độ tuổi cao nhất để thành lập một doanh nghiệp thành công về tuổi thọ là 42 tuổi. Lời khuyên ở đây rất rõ ràng, nếu bạn muốn tạo được cơ hội tốt nhất để thành công, hãy bắt đầu với những gì bạn biết tại nơi bạn biết rõ. Một số cách nói về quan điểm này, tôi hiểu rằng sẽ rất hứng thú khi khởi nghiệp tại một vùng đất mới. Nhưng tôi nghĩ đó không khôn ngoan. Anh nên bắt đầu ở khu vực mà anh hiểu rõ nhất và sau đó mở rộng ra. Hãy suy nghĩ rộng lượng hơn về những lợi thế cạnh tranh mà bạn có. Nếu bạn hiểu rõ khu vực của mình, đó sẽ là nguồn lực tiềm năng để định vị khác biệt thành công. Thật là lợi cả đôi đường, tôi không chỉ hiểu rõ khu vực này mà tôi còn có thể Làm được việc gần gia đình Quan điểm 75 Làm thế nào mở rộng quỹ thời gian? Bạn có thể tăng lượng thời gian Bằng cách dành một phần thời gian Giúp đỡ những người xung quanh Bạn cần biết Kasia Monggina Từ trường Qua Trân Đã thực hiện nhiều thí nghiệm cách tân Cùng với nhóm nghiên cứu của mình, để phát hiện điều gì xảy ra với cảm nhận chủ quan về sự dư dật thời gian của con người, nói cách khác, lượng thời gian mà người ta tin rằng mình có, khi họ dành thời gian giúp đỡ người khác. thí nghiệm được tiến hành trên hai nhóm. Trong thí nghiệm thứ nhất, hai nhóm có thể lựa chọn giữa việc dành 5 phút viết thư cho một em bé mắc bệnh nang y, hoặc đếm số lượng ký tự E xuất hiện trong một đoạn văn bản bằng tiếng Latin Trong một thí nghiệm khác một nhóm được vân công giúp đỡ một người mà họ lựa chọn và nhóm còn lại có thể ra về sớm hơn Và trong một thí nghiệm khác hai nhóm có thể lựa chọn giữa việc dành 15 phút sửa bài luận giúp một sinh viên đang gặp khó khăn hoặc dành thời gian thư giãn cho bản thân Kết luận trong cả ba thí nghiệm là rất rõ ràng Dành thời gian cho người khác sẽ giúp chúng ta cảm thấy thừa thời gian hơn và ít chịu áp lực thời gian hơn, ngay cả khi so sánh với những đối tượng nghiên cứu được sử dụng thời gian theo ý muốn. Cụ thể, những người sử dụng thời gian giúp đỡ người khác khi được hỏi đều. A. Thường nói họ cảm thấy tương lai là vô hạn. B. Thường dành nhiều thời gian hơn trong tuần tới để hoàn thành công việc được giao và C. Cảm thấy họ sử dụng thời gian hiệu quả hơn Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Đối với nhiều người, thời gian quan trọng hơn tiền bạc Bạn không thể mua hay bán thời gian Bạn không thể nào tạo ra thêm thời gian Hay bạn có thể? Burkina và Cộng sự nhận định chúng ta không thể tăng thời gian một cách khách quan Nhưng chúng ta có thể tăng thời gian một cách chủ quan Tương đồng với các nghiên cứu cho rằng Việc cho người khác tiền bạc sẽ làm chúng ta cảm thấy giàu có hơn Dành thời gian giúp đỡ người khác cũng sẽ khiến chúng ta cảm thấy có nhiều thời gian hơn Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào Cho đi ít, nhận lại nhiều Có một điều khá ngạc nhiên là lượng thời gian mà chúng ta dành cho người khác không có tác động làm tăng cảm giác thừa thời gian Trong thí nghiệm dành thời gian viết thư cho một em bé đang bị ốm, một số người tham gia được yêu cầu dành 30 phút, một số khác dành khoảng 10 phút. Tuy nhiên, tất cả cho một câu trả lời giống nhau rằng họ cảm thấy thời gian tương lai của họ là vô tận sau thí nghiệm. Như vậy, chỉ cần sử dụng một ít thời gian giúp đỡ người khác làm chúng ta cảm thấy mình có nhiều thời gian hơn cho bản thân. Tạo ra thời gian Ở mức độ cá nhân, bạn nên tìm cơ hội thực hiện tiến nghiệm này bằng cách dành ra một ít thời gian giúp người khác, dù chỉ là gọi điện hoặc email cho đồng nghiệp cần giúp đỡ. Ngược lại, các tổ chức nên tìm cách thể chế hóa quy trình để người lao động đền đáp cộng đồng, ví dụ thông qua các sáng kiến về cộng đồng. Cảm giác không có thời gian để hoàn thành công việc là một cảm giác rất căng thẳng và mệt mỏi. nếu Một việc làm đơn giản như giúp đỡ người khác có thể giúp bạn vừa giảm căng thẳng và vừa nâng cao được hiệu quả công việc. Điều này sẽ làm cho bạn cảm thấy năng suất hơn, thì dành cho một ít thời gian giúp đỡ người khác hẳn là lựa chọn rõ ràng nên làm. Một số cách nói về quan điểm này. Mình cảm thấy đang ngập trong công việc, mình không có thời gian giúp đỡ người khác, nhưng có thể mình sẽ thử xem. Chúng ta mất quá nhiều thời gian trì hoãn để kiểm tra thư điện tử, lướt web nhưng hiếm khi cảm thấy tốt hơn sau đó. Có lẽ giúp đỡ người khác là cách đơn giản để thay đổi chuyện này. Tối nay tôi sẽ không xem tivi để thư giãn sau giờ làm việc. Thay vào đó tôi sẽ gọi điện thoại cho một người bạn đang cần giúp đỡ để xem có thể làm được gì cho anh ấy không quan điểm 76. Đừng nếu kéo một người đã thức thâu đêm suốt sáng. Trung bình ngủ 4 đến 5 tiếng đồng hồ một đêm tương đương 0,1% độ cồn trong máu bằng với việc nóc 4 chai bia. Bạn cần biết. Michael Christen thuộc Đại học Bắc Carolina và Alexander Ellis từ Đại học Arizona đã chứng minh rằng thiếu ngủ không chỉ dẫn đến kém hiệu năng đối với bất kỳ công việc nào đòi hỏi tư duy sáng tạo, phân tích rủi ro và lập kế hoạch chiến lược, mà còn dẫn đến sử sự, sự kém tại nơi làm việc. Sử dụng nghiên cứu được tiến hành trên những y tá tại một trung tâm y tế lớn và sinh viên đại học tham gia vào một nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Công trình của Ristern và Ellis đã chứng minh rằng Thiếu ngủ có thể làm cho con người trở nên thô lỗ hơn bình thường và đáng lo ngại là cá nhân đó có xu hướng thâm lạm nhiều tiền hơn. Các nhà nghiên cứu cho rằng hành vi lệch lạc này là vì thiếu sản xuất glucose do tình trạng thiếu ngủ gây ra. Phần vỏ não trước trán tức là phần não bộ thực hiện chức năng điều chỉnh hành vi nhận thức và ra quyết định, gọi là chức năng điều hành, không nhận được đủ glucose. Và kết quả là kéo theo hành vi thất thường và không có lý trí. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Như Charles Zizler từ trường Y thuộc Đại học Harvard đã lập luận, độ cồn trong máu 0,1%, tương đương với một người đàn ông nặng khoảng 80 kg, uống 4 chai bia. Sẽ không có ai khuyến khích bạn thực hiện công việc hàng ngày sau khi bạn đã nóc 4 chai bia. Tuy nhiên, trong thực tế, chuyện này sẽ như thế nào khi mà các nhà quản lý khuyến khích thành viên trong nhóm thức khuya làm việc? Chúng ta thường lãng mạn hóa và thậm chí tôn vinh hành vi làm việc chăm chỉ như là chuẩn mực của công việc trong các ngành công nghiệp áp lực cao, nhưng điều này có thể là cực kỳ sai. Theo nghiên cứu của Ủy ban Nghiên cứu Quốc gia về rối loạn giấc ngủ được Kristen và Alice trích dẫn, Bệnh thiếu ngủ kê thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ khoảng 150 tỷ đô mỗi năm thông qua các tai nạn và sự mất năng suất. Theo thống kê từ cuối năm 1999 đến năm 2009, số người Mỹ ngủ ít hơn 6 tiếng một đêm tăng từ 13% lên đến 20% một cách đáng lo ngại. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Bắt buộc nghỉ ngơi Scherzler nhấn mạnh rằng người sử dụng lao động cần phải quan tâm hơn giấc ngủ của người lao động. Ví dụ, ông khuyến cáo rằng chính sách liên quan đến giấc ngủ của một công ty không nên cho phép bất cứ ai trong bất kỳ hoàn cảnh nào phải trải qua một chuyến bay qua đêm và sau đó lái xe đến một cuộc họp liên quan đến công việc. Tương tự, ông tin rằng người sử dụng lao động không khuyến khích làm việc theo lịch trình quá 16 giờ một ngày. Nhận biết kiểm họa của giấc ngủ, không đủ giấc. Dường như không thể tin rằng thời gian làm việc kéo dài là một phần văn hóa của một số ngành. Các bác sĩ mới vào nghề ở nhiều nước vẫn bị buộc phải làm việc liên tục ca đêm và ca ngày. Dù có bằng chứng cho thấy rằng 61% thực tập sinh trong bệnh viện có nhiều khả năng gây thương tích cho chính mình bằng chính cây kim hoặc dao mổ sau 24 giờ làm việc liên tục. Người sử dụng lao động không chỉ đang gây hại đến sức khỏe của nhân viên nếu khuyến khích hành vi này mà còn đặt hoạt động của công ty, thậm chí sự an toàn của khách hàng vào nguy hiểm. Một số cách nói về quan điểm này. Thiếu ngủ có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe, hệ biển dịch và trí nhớ. Đó là một vấn đề nghiêm trọng. Chúng ta hãy ghi lại số giờ làm việc của mọi người và can thiệp khi cần thiết nhằm giảm bớt khối lượng công việc của họ. Tôi không cho rằng nghiêm túc với vấn đề thiếu ngủ là để tỏ ra tử tế với nhân viên của chúng ta. Đây là lẽ thường tình. Nếu họ không ngủ đủ, họ sẽ hoạt động kém và công ty sẽ bị ảnh hưởng. Quan điểm 77 Đừng để gián điệp tồn tại trong tổ chức. Làm thế nào giữ kính... Bí quyết công nghệ của tổ chức Bạn cần biết Năm 2002, Hiệp hội An ninh Công nghiệp Hoa Kỳ tiến hành khảo sát hơn 130 doanh nghiệp và báo cáo rằng hơn 40% đã kinh qua thiệt hại thực tế hoặc ước đoán về bí quyết công nghệ trong năm trước. Trong năm tài khóa người ta ước tính các công ty đại diện trong cuộc khảo sát, các công ty và doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc danh sách Fortune 1000 đã phải chịu thua lỗ khổng lồ trị giá hơn 50 tỷ đô la Mỹ vì bí quyết công nghệ bị lộ hoặc do ăn cắp tài sản trí tuệ. David Harnett, thuộc trường kinh doanh MBA tại Đại học Simon Fraser, đã nỗ lực để tìm hiểu cách ngăn chặn lộ bí quyết công nghệ thông qua một phân tích sâu các mô hình hoạt động của một công ty công nghệ quy mô nhỏ của Mỹ. 125 nhân viên và một công ty công nghệ lớn toàn cầu hơn 70.000 nhân viên Trước hết Haddad phải định nghĩa bí quyết công nghệ nghĩa là gì vốn chỉ là một phần của tài sản trí tuệ Tại Mỹ một bí quyết công nghệ phải thỏa mãn 3 yêu cầu pháp lý A. Phải chứa đựng thông tin Ví dụ một công thức chẳng hạn như công thức nấu ăn Kentucky Fried Chicken hoặc một quy trình, b. phải có giá trị đối với tổ chức sở hữu và một phần giá trị của nó phải bắt nguồn từ sự độc quyền sở hữu bí quyết đó và c. cần phải rõ ràng rằng tổ chức tuyên bố quyền sở hữu bí quyết công nghệ đã nỗ lực để giữ bí mật. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Thông qua định nghĩa rõ thuật ngữ và phân tích kinh nghiệm thành công và không thành công trong các trường hợp nghiên cứu, HANAS đã làm sáng tỏ ngay lập tức một câu chuyện hoang đường phổ biến. Trong đại đa số trường hợp, bí quyết công nghệ không bị đối thủ cạnh tranh đánh cấp thông qua hoạt động gián điệp. Việc trò rỉ bí quyết là một sự tổng hợp của thiếu hiểu biết vô tình hoặc do sự bất mãn của nhân viên hiện tại hoặc nhân viên cũ. Vì vậy, gánh đạn đè lên vai của người quản lý là phải đảm bảo rằng Các nhân viên này và chính sách về bí quyết công nghệ được quản lý một cách thỏa đáng. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Anad đã đưa ra bốn lời khuyên có thể giúp các tổ chức bảo vệ những bí quyết quý báo của mình. Không cho người lao động biết về chính sách bí quyết công nghệ trong thời gian tử việc. Chính sách công ty liên quan đến tiết lộ bí quyết công nghệ lúc nào cũng được nhồi nhét trong vô số các thỏa thuận về tiết lộ bí mật, chính sách bảo đảm sức khỏe và an toàn, chính sách bảo mật IT, vân vân mà nhân viên mới phải ký vào khi gia nhập một công ty. Chính vì thế, người lao động phải chịu sự quá tải thông tin. Họ phải rất nỗ lực để ghi nhớ những gì họ đã ký, chưa kể những gì họ chỉ được thông báo miệng. Các công ty nên tách riêng và bố trí xen kẽ những chính sách cần được ký thỏa thuận cũng như khi nào cần ký và đảm bảo người lao động thường xuyên được nhắc nhở về trách nhiệm của mình. Phân biệt giữa quy trình xử lý và sự hạn chế truy cập thông tin. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu nhân viên cảm thấy không được tin tưởng thì họ có nhiều khả năng tiết lộ bí quyết công nghệ dù là vô tình hay cố ý. Trong thực tế, người ta có thể suy diễn sự tin tưởng đó Căn cứ vào việc họ có phải chịu hạn chế truy cập thông tin hay không. Ví dụ, họ bị cấm truy cập vào các tập tin nhất định hoặc quy trình xử lý. Ví dụ, họ được chỉ dẫn tường tận về tầm quan trọng của việc không chia sẻ thông tin mà họ có quyền truy cập vào. Trong trường hợp đầu, người lao động tin rằng họ không được tin cậy. Trong trường hợp sau, họ tin rằng mình được tin tưởng. nếu có thể Hãy cố gắng thiên về thực thi quy trình xử lý. Nếu bạn cần phải áp đặt việc hạn chế truy cập, hãy đảm bảo người lao động nhận thức được lý do tại sao phải như vậy và nêu rõ các tài liệu họ có quyền truy cập. Điều này sẽ giúp làm cho họ cảm thấy được tin tưởng hơn. Làm rõ ai sở hữu cái gì Nhiều người lao động tin rằng họ có quyền đối với sản phẩm mà mình đảm nhiệm ở nơi làm việc. Cho dù đưa ra sáng kiến hay mô hình kinh doanh mới, nếu người lao động đặt ký vào điều khoản chuyển nhượng thì ý tưởng đó thuộc về người sử dụng lao động chứ không thuộc về họ nữa. Quản lý người lao động nghĩ việc cẩn thận Ngay cả sau khi rời khỏi một công ty, nhân viên cũ vẫn có trách nhiệm pháp lý, bảo vệ bí quyết công nghệ của người chủ trước. Trong cuộc nói chuyện với nhân viên nghỉ việc nên nhẹ nhàng nhắc nhở họ về điều này. Nếu việc chia tay không được tiến hành một cách thân thiện, các tổ chức nên khôn khéo đảm bảo rằng bộ phận pháp lý của họ gửi đi một lời nhắc nhở chính thức về yêu cầu giữ bảo mật bí quyết công nghệ hiện hành và nhân viên cũ phải tuân theo. Một số cách nói về quan điểm này. Chúng tôi trao cho anh quyền truy cập vào các thông tin đặc quyền này bởi vì chúng tôi tin tưởng anh sẽ không chia sẻ chúng. Hàng quý. Chúng ta nên nhắc nhở tất cả nhân viên về chính sách bí quyết công nghệ. Tôi đang lo rằng anh ta sẽ rời khỏi công ty. Chúng ta cần đảm bảo bộ phận pháp lý nhắc nhở anh ấy trách nhiệm đối với chúng ta và hậu quả của việc vi phạm điều này. Quan điểm 78 Chọn người lãnh đạo kế tiếp Nền tảng của người lãnh đạo nói lên thành công tiềm năng của họ Bạn cần biết Thông qua việc phân tích tiểu sử của hàng trăm nhà lãnh đạo doanh nghiệp, quân sự và chính trị Gautam Mukada thuộc trường kinh doanh Harvard đã phát triển lý thuyết để giải thích làm sao và tại sao một số nhà lãnh đạo này lại có ảnh hưởng lớn về lịch sử hơn những nhà lãnh đạo khác Tuy vậy, nhìn chung, hầu hết các nhà lãnh đạo khác với tổ chức mà họ lãnh đạo. Theo Mukanda, các nhà lãnh đạo được lọc bởi ba yếu tố và mức độ mà các nhà lãnh đạo được lọc quyết định cách thức họ tạo ra dấu ấn không thể xóa nhòa trong lịch sử. Ba yếu tố Mukanda nêu ra trong lý thuyết lọc lãnh đạo là 1. Môi trường hoạt động bên ngoài, chẳng hạn tình trạng của nền kinh tế hoặc chiến tranh. 2. Sự năng động trong tổ chức, chẳng hạn mức độ nhà lãnh đạo bó tay bởi sự quan liêu. Và ba, sự lựa chọn lãnh đạo. Cách mà hầu hết các nhà lãnh đạo được lựa chọn có xu hướng phát hỏa chân dung ứng cử viên là người làm nên các quy chuẩn tình hành. Ví dụ về các nhà lãnh đạo không được lọc hoặc đã được lọc, trong thực tế có thể kể đến là John Kennedy, được đánh giá là nhà lãnh đạo đã được lọc. Bởi vì ông đã có kinh nghiệm trong Hạ viện và Thượng viện trước khi trở thành Tổng thống. Ngược lại George Bush là không được lọc, vì ông chỉ phục vụ 6 năm với tư cách là một thống đốc trước khi trở thành Tổng thống, và do đó có tương đối ít kinh nghiệm. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Theo điều tra phân tích của Mulcair, hiệu năng cực độ của các nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng rất cao hoặc rất thấp. Phần lớn được quyết định bởi mức độ không được lọc của một nhà lãnh đạo. Trong khi nhà lãnh đạo được lọc có thể có ảnh hưởng lớn như Bill Clinton, họ luôn là nhân vật đáng tin cậy, ổn định. Ngược lại, nhà lãnh đạo không được lọc như Abraham Lincoln hay Winston Churchill bởi vì họ gần như được xem là người ngoài lại có nhiều khả năng sẵn sàng khuấy động hệ thống cũng như nỗ lực kích hoạt sự thay đổi lớn. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Nghiên cứu của Munkera cho thấy, các tổ chức mong muốn thực hiện thay đổi triệt để có thể tìm kiếm một nhà lãnh đạo không được lọc. Tuy nhiên, họ nên thận trọng với việc này. Các nhà lãnh đạo không được lọc có nhiều khả năng dẫn đến hiệu quả công việc rất kém và rất khó để đánh giá họ về mức độ phù hợp với công việc. Lời khuyên của ông dành cho các tổ chức khi đánh giá một nhà lãnh đạo không được lọc là phải khôn ngoan trong việc kết hợp các kỹ năng của ứng viên với bối cảnh cụ thể cho vai trò lãnh đạo tiềm năng của họ, ví dụ các thời điểm khó khăn kinh tế hoặc triển vọng tăng trưởng sáng lạn Đừng xem tuyên bố của ứng viên về niềm tin của họ trước khi lựa chọn chỉ là hùng biện thuần túy vì họ có thể là ứng viên thực sự so với một ứng cử viên đã được lọc. Ngoài ra, hãy thử và chọn một nhà lãnh đạo đã được lọc thành công trong các môi trường khác, và do đó có nhiều khả năng sẽ biết cách thích nghi với những sự quan liêu phải có. Một số cách nói về quan điểm này. Anh ta biết rõ về hệ thống từ trong ra ngoài. Anh ta nên giữ vai trò lãnh đạo ổn định Trong những thời điểm khó khăn như thế này Nếu chúng ta đang tìm kiếm một tầm nhìn chiến lược triệt để Thì chúng ta cần phải nhìn ra bên ngoài vùng an toàn của mình Để tìm ứng viên Có vẻ cô ấy là một ứng viên rất thú vị Nhưng chúng ta cần phải hiểu mình đang rất liều lĩnh Bởi vì chúng ta thật sự không biết nhiều về cô ấy Quan điểm 79 Quan Lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Bạn muốn nhóm của mình tiến bộ nhanh hơn, hãy luôn thúc dục họ. Bạn cần biết làm thế nào khiển người ta làm những điều bạn yêu cầu. Các nhà nghiên cứu từ trường kinh doanh Harvard và Đại học Northwestern đã nêu lên câu hỏi này. Tập trung vào các chiến lược truyền thông của 6 nhà quản lý dự án hoạt động trong 3 ngành công nghiệp. Nghiên cứu của họ đã mang lại 3 khám phá sửng sốt như sau. 1. Các nhà quản lý sử dụng truyền đạt thẳng dư, tức là lặp đi lặp lại cùng một thông điệp đối với các thành viên, có khả năng thúc đẩy hoạt động trong dự án của họ nhanh hơn so với các nhà quản lý không làm vậy. 2. Có khác biệt trong sự truyền đạt giữa nhà quản lý có thẩm quyền trực tiếp, tức là trách nhiệm quản lý theo hàng dọc và những người không có thẩm quyền trực tiếp. Nhóm thứ hai phải nỗ lực rất lớn để chuyển tải thông điệp cho nhân viên, thường là sử dụng đa dạng kênh truyền thông, ví dụ như điện tử, tin nhắn, trao đổi trực tiếp, và thường gửi thông điệp của họ thông qua các cơ chế khác nhau và liên tiếp. Khi so sánh giữa hai nhóm, nhóm đầu có nhiều khả năng trì hoãn truyền đạt, thường chỉ sử dụng email để yêu cầu. Thật thú vị vì các nhà quản lý không có thẩm quyền trực tiếp lại quản lý công việc của các thành viên trong nhóm hiệu quả hơn. 3. Khi truyền đạt cho người lao động, dường như sự rõ ràng của thông điệp, ví dụ, trong đó nêu rõ những gì cần phải được thực hiện, quan trọng hơn nhiều so với khối lượng của các tin nhắn và số lần nhắn tin. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Bạn có bao giờ lo lắng rằng mình là người hay làm phiền và quấy rầy người khác ở nơi làm việc không? Rằng bạn đang liên tục đưa ra cùng một yêu cầu và lặp đi lặp lại yêu cầu đó hay không? Vâng, bạn không cần phải lo ngại nữa. Những phát hiện từ nghiên cứu này cho thấy nếu bạn thực sự muốn người khác thực hiện công việc nào đó Bạn cần phải làm cho họ cảm thấy khó chịu cho đến khi họ hoàn thành Chỉ vì bạn đã từng đưa ra yêu cầu đó một cách đàng hoàng Và rõ ràng không nhất tiết hành động ấy thực sự truyền đạt được điều bạn cần Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào Chìa khóa ở đây là phải có một chiến lược hợp lý khi đưa ra yêu cầu đối với người khác Bạn đang yêu cầu điều đó với ai và tại sao? Bạn có phải là quản lý của họ không? Nếu bạn quản lý họ, bạn không nên cho rằng họ sẽ hoàn thành yêu cầu của bạn đơn giản vì phân cấp quản lý. Bạn cần phải giám sát yêu cầu đó và đảm bảo rằng họ đang thực hiện. Nếu bạn không quản lý họ, hành động tốt nhất có thể áp dụng là lặp đi lặp lại yêu cầu để đảm bảo các yêu cầu được nêu rõ qua nhiều kênh. Như vậy thì người ta không còn hồ nghi không biết bạn yêu cầu việc gì và mức độ khẩn cấp của yêu cầu đó. Một số cách nói về quan điểm này. Chúng ta có thể nói về điều này trực tiếp là rất hay, nhưng tôi sẽ tiếp tục theo dõi yêu cầu qua thư điện tử. Công việc này phải được thực hiện đúng hạn. Sẽ chẳng tổn hại gì nếu tôi gửi email nhắc nhở về tầm quan trọng của nó. Đừng lo lắng về việc phải không ngừng theo dõi các yêu cầu công việc. Đó là một chiến lược hợp lý để công việc được thực hiện tốt.